Kẻ phản Kitô. Tác giả: Friedrich Nietzsche. Dịch giả: Hà Vũ Trọng. 20. Tôi hy vọng việc kết án Kitô giáo của tôi không dính líu tới bất cứ bất công nào với một tôn giáo liên hệ và thậm chí có số tín đồ lớn hơn Phật giáo. Cả hai cùng là những tôn giáo hư vô, cùng là những tôn giáo suy đổi những dị biệt của chúng hết sức nổi bật. Giờ đây, trong vị thế so sánh chúng, người phê phán Kitô giáo biết ơn sâu xa những học giả về Ấn Độ. Phật giáo mang tính hiện thực hơn Kitô giáo gấp trăm lần. Việc đặt những vấn đề một cách khách quan và lãnh đạo vốn là một phần di sản của nó, bởi Phật giáo đến sau một phong trào triết học vắt ngang nhiều thế kỷ. Ngay khi nó xuất hiện, khái niệm về thượng đế từ lâu đã bị trừ khử. Phật giáo là tôn giáo thực sự duy thực chứng trong lịch sử. Điều này thậm chí áp dụng với cả nhận thức luận, một loại hiện tượng luận nghiêm nhập. Nó không còn nói đấu tranh chống tội lỗi, mà hoàn toàn tôn trọng đúng mức thực tại và đấu tranh chống lại khổ đau. Phật giáo được biện biệt sâu sắc với Kitô giáo bởi sự kiện rằng sự tự lừa dối của những quan điểm đơn lý đã nằm lùi xa sau nó. Trong thuật ngữ của tôi, Nó là siêu việt thiện và ác. Hai sự kiện sinh lý học mà Phật giáo căn cứ và chú tâm. Thứ nhất, một cảm giác mẫn cảm, cực đoan, tự nói biểu hiện bằng lối cảm thụ tinh tế với nỗi thống khổ. Và thứ hai, một loại tâm linh hóa quá độ, một quan tâm quá lâu tới những khái niệm và những trình tự luận lý làm tổn hại đến bản năng về nhân cách do tùy thuộc vào cái phi nhân cách. Cả hai trạng thái mà ít ra một số độc giả của tôi Những người khách quan như bản thân tôi Sẽ biết được qua kinh nghiệm Nhưng điều kiện sinh lý học này dẫn đến một sự uất Và Đức Phật đã tiến hành đề kháng lại điều này Bằng những biện pháp dưỡng sinh Để đối phó với nó Ngài khuyến khích sống ngoài trời Sống lang thang Tiết chế và kiêng cữ trong ẩm thực Xa lánh mọi sự say xưa Xa lánh luôn cả những cảm xúc kích hoạt Túi mật hoặc hâm nóng luồng máu không lo lắng dù cho mình hoặc cho người khác. Ngài đưa ra những khái niệm vừa đem lại an tịnh, vừa hoan hỷ và phát minh ra những phương tiện để tự thân có thể cai mình khỏi mọi kẻ khác. Ngài hiểu rằng cái thiện và sự từ bi là để thăng tiến và mang tính dưỡng sinh. Việc cầu nguyện bị loại trừ, lối tu khổ hạnh cũng vậy. Không có mệnh lệnh tuyệt đối nào, không có bất cứ hình thức cưỡng bức nào, không có ngay cả bên trong những cộng đồng tu viện. Người ta luôn có thể rời bỏ. Mọi thứ này hẳn chỉ là sự gia tăng tính mẫn cảm quá độ mà chúng ta đã nhắc tới. Đây cũng là lý do Ngài không đòi kẻ theo Ngài phải tranh đấu với những ai suy nghĩ cách khác. Giáo lý của Ngài không chống lại gì hơn ngoài những tình cảm hận thù, ác cảm và phẫn hận. Không phải bằng oán thù mà oán thù chấm dứt là điệp khúc phấn khích của toàn Phật giáo. Và điều này hoàn toàn đúng. Những cảm xúc này quả là hoàn toàn không lành mạnh xét về mục đích dưỡng sinh cơ bản. Để đối lại với sự cạn kiệt tâm linh mà Ngài gặp gỡ và nó vốn tự thể hiện trong tính khách quan quá độ tức là trong việc cá nhân mất đi sự quan tâm vào chính mình trong sự mất đi một trọng tâm, mất đi tính ích kỷ. Ngài chiến đấu bằng một nỗ lực nghiêm khắc để dẫn ngay cả những mối quan tâm tâm linh nhất về lại với bản ngã. Trong giáo huấn của Đức Phật tính duy ngã trở thành một nghĩa vụ một việc tất yếu Câu hỏi, làm sao bạn có thể thoát khỏi biển khổ, quy định và giới hạn toàn bộ giới luật tâm linh? Ở đây, người ta có thể nhắc nhở đến những công dân thành Athens đã từng khai chiến chống mọi tính duy khoa học thuần túy. Là Socrates, người đề cao tính duy ngã thành một nền đức lý ngay cả trong cõi vấn nạn. 21. Phật giáo tiền giả định một khí hậu thật ôn hòa, những phong tục cực thanh nhã và phóng khoáng và sự vắng mặt của độc tôn quân sự. Hơn nữa, cuộc vận động này khởi nguồn từ những tầng lớp cao hơn và thậm chí thuộc giới uyên bác. Hoàn hỉ, bình tĩnh và thoát dục là mục tiêu tối cao và mục tiêu này đạt được Phật giáo, không phải là tôn giáo người ta đơn thuần mong cầu sự hoàn hảo. Hoàn hảo là trạng thái bình thường. Trong Kitô giáo, những bản năng của kẻ bị chinh phục và kẻ bị áp chế nổi bật lên trên. Ở đây, những tầng lớp thấp nhất tìm thấy sự cứu rỗi công việc ngụy biện về tội lỗi, tự phê phán, tỏa thẩm tra lương tâm, được người ta đuổi theo một thú tiêu khiển như một phương thuốc chữa sự buồn tẻ, phản ứng cảm xúc đối với đấng quyền uy được gọi là thượng đế, không ngừng được nuôi dưỡng bằng những phương tiện cầu nguyện, cái trí thiện được xem là không thể đạt đến được, mà như một tặng phẩm như ân điển, những hành vi công cộng bị bài trừ, cái buồng tối nơi ẩn náu là của Kitô giáo, thân thể bị khinh miệt Việc vệ sinh bị từ khước vì xem như là nhục dục, giáo hội thậm chí chống lại sự sạch sẽ. Biện pháp Kitô giáo đầu tiên sau khi trục xuất người Mois Islam là lệnh đóng cửa nhà tắm công cộng. Riêng ở Cóđova có 270 cái. Việc độc ác với bản thân và có thể với kẻ khác mang tính Kitô giáo theo nghĩa nào đó. Họ ghét tất cả những ai nghĩ khác, ý chí bách hại, những quan niệm u ám và cuồng nhiệt chiếm ưu thế những trạng thái khao khát cao độ nhất, mang những danh nghĩa cao thượng nhất, đều mang chứng động kinh. chế độ ẩm thực được chọn lựa sao cho khích lệ những hiện tượng bệnh hoạn và kích thích quá độ hệ thần kinh. cũng mang tình Kitô giáo nữa là sự hận thù đến chết, chống lại những chúa tể của trần gian, chống lại kẻ quý phái, cùng với một cuộc ganh tị lén lút âm thầm. người ta để lại cho họ phần xác, người ta chỉ muốn phần hồn. sáu chót tính Kitô giáo. Là sự hận thù đối với tinh thần, đối với kiêu ngạo, can đảm và sự phóng khoáng của tâm linh, mang tính Kitô giáo. Là sự hận thù các giác quan, các niềm vui của các giác quan và niềm vui tự thân. 22. Khi Kitô giáo rời bỏ mảnh đất sinh sôi của nó, những tầng lớp hạ đẳng nhất, tầng âm phủ của thế giới cổ đại, và khi nó bắt đầu tìm kiếm quyền lực trong những giống dân mọi dợ, Nó không còn chạm chán với những con người kiệt quệ mà với những con người nội tâm hung hãn và tàn nhẫn. Những con người cường tráng nhưng phá tán. Ở đây, sự bất mãn với bản thân, tự khổ, không vì tính mẫn cảm quá độ và cảm thụ với đau khổ như tín đồ Phật giáo, mà trái lại với một dục vọng lấn lướt để dáng đau khổ xuống và tìm một lối thoát cho những căng thẳng nội tâm bằng những hành vi và ý tưởng thù địch. Kỳ tô giáo cần tới những khái niệm và những giá trị man dợ và để làm chủ những giống dân dợ, ví dụ việc hiến tế con đầu lòng, uống máu trong bữa tiệc ly, khinh miệt tinh thần và văn hóa, khổ hình dưới mọi hình thức, vừa nhục thể vừa phi nhục thể và nghi thức tế tự vô cùng xa hoa. Phật giáo là một tôn giáo cho những người chín mùi, cho những chủng tộc nhân từ và ôn hòa. Họ đã trở nên cực đoan tâm linh và mẫn cảm thái quá với khổ đau, châu Âu còn chưa thành thục với nó. Phật giáo là một cách dẫn đạo họ về với an tịnh và hoan lạc, về với giới luật tinh thần và sự đào luyện thân xác. Kitô giáo hẳn trở thành chủ nhân của bảy thú săn mồi. Phương pháp của nó là làm cho chúng bệnh hoạn, làm suy nhược công thức Kitô giáo để thuần hóa và để khai hóa. Phật giáo là tôn giáo dành cho sự kết thúc và mệt mỏi của văn minh. Kitô giáo là một tôn giáo còn chưa phát hiện ra văn minh dưới những hoàn cảnh đặc định của nó. Nó mới có thể đặt để cơ sở cho một văn minh. 23. Phật giáo, tôi lặp lại, trăm lần điềm tĩnh hơn, chân thực hơn, khách quan hơn. Nó không còn đối mặt với nhu cầu làm cho khổ đau và sự cảm thụ về đau đớn thành đáng kính bằng việc lý giải chúng bằng thuật ngữ tội lỗi. Nó đơn giản, nói điều nó suy nghĩ, tôi đau khổ. Với kẻ man dợ, tuy nhiên, khổ đau tự thân không đáng kính trọng. Y đòi hỏi sự giải thích trước khi Y thú nhận rằng mình đang đau khổ. Bản năng của Y hẳn sớm hướng tới việc chối bỏ đau khổ của mình và âm thầm chịu đựng. Ở đây, từ quỷ là một chúc phúc. Con người có một kẻ thù áp đảo và đáng sợ. Con người bất tất phải hổ thẹn vì đau khổ dưới tay một kẻ thù như thế. Dưới nền tảng của Kitô giáo, có một số cái tinh tế thuộc phương Đông. Trên hết, nó biết rằng vấn đề hoàn toàn không quan trọng, xem điều đó có chân thực hay không. Trong khi lại rất mực quan trọng xem điều đó có được người ta tin là chân thực hay không. Chân lý và niềm tin rằng điều đó là chân lý là hai lĩnh vực quan tâm hoàn toàn tách biệt nhau. Hầu như là hai cõi đối nghịch nhau. Người ta đi tới cõi này bằng những con đường hoàn toàn khác biệt. Nhận thức được điều này đó gần như là định nghĩa của trí giả Phương Đông. Những tu sĩ Brahmin hiểu điều này, Plato hiểu điều này và mọi học giả của trí tuệ huyền môn cũng hiểu. Nếu... Ví dụ, nó làm con người hạnh phúc khi tin rằng họ đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Điều đó không cần thiết như một điều kiện con người có thật sự tội lỗi hay không, mà đơn thuần chỉ là y cảm thấy tội lỗi. Và nếu lòng tin nói chung là cần thiết trên hết, vậy thì lý trí, tri thức và sự tìm hiểu tất bị xem là bất tín nhiệm. Con đường tới chân lý trở thành con đường cấm. Hy vọng mãnh liệt là một yếu tố kích thích đời sống mạnh mẽ hơn bất cứ nhận thức đơn độc nào về hạnh phúc có thể có. Những kẻ đau khổ hẳn phải được niềm vui hy vọng chống đỡ, có thể chẳng hề mâu thuẫn bởi bất cứ thực tại nào hoặc bị khai trừ khỏi bất cứ sự hoàn tất nào. Một hy vọng về cõi sau. Chính bởi vì khả năng của nó là duy trì của những kẻ bất hạnh thường xuyên hồi hộp mà người Hy Lạp xem hy vọng là cái ác đầu trong mọi cái ác, là cái ác xảo quyệt thực sự, nó còn sót lại dưới đáy thùng của những cái ác. Để làm tình yêu khả dĩ, Thượng đế tất phải thành một con người, để cho phép những bản năng thấp kém nhất tham dự. Thượng đế tất phải trẻ trung. Để kích thích nhiệt tình của những người nữ, một vị thánh đẹp đẽ phải được đặt ở tiền cảnh. Và để kích thích nam giới, phải là một đức mẹ Maria đồng trinh. Giả thiết rằng Kitô giáo muốn trở thành chủ nhân trên mặt đất, mà sự thờ phụng dục tình hoặc Adonis cũng đã thiết lập một khái niệm chung về sự thờ phượng. Việc đòi hỏi tính trinh khiết, gia tăng, sự hăng hái và sự hướng nội của bản năng tín ngưỡng nó làm cho việc thờ phụng được hưng phấn hơn, nhiệt tâm hơn, có hồn hơn. Tình yêu là trạng thái trong đó con người nhìn sự vật như chúng triệt để không phải vậy. Sức mạnh của ảo tưởng đạt đến đỉnh điểm ở đây cũng như sức mạnh làm dịu ngọt và chuyển hóa. Trong tình yêu, con người nhẫn nại hơn, con người gánh chịu tất cả. Một tôn giáo đã được phát minh, ở đó người ta có thể yêu. Những gì tồi tệ nhất trong đời sống như vậy được khắc phục, thậm chí không còn nhìn thấy nữa. Chẳng có gì ngoài ba đức tính Kitô giáo, tin, yêu và hy vọng. Tôi gọi chúng là ba xảo quyệt Kitô giáo. Còn Phật giáo thì quá chín mùi, quá ư thực chứng để mà xảo quyệt theo cái cách này. Hai Ở đây tôi mới chỉ chạm vào vấn đề khởi nguyên của Kitô giáo. Nguyên tắc thứ nhất cho việc giải quyết nó. Kito giáo chỉ có thể hiểu được căn cứ vào mảnh đất mà nó đã nảy nở. Nó không phải là một phản vận động với bản năng do Thái giáo, nó là hệ quả tất nhiên, một suy luận xa hơn trong luận lý kinh sợ của nó. Theo công thức của đấng cứu chuộc, ơn cứu rỗi phát xuất từ dân do Thái. Nguyên tắc thứ hai, loại hình tâm lý học của con người Galilei vẫn còn có thể nhận ra, nhưng chỉ trong dạng Thái hóa hoàn toàn đồng thời cũng bị cắt xén và chất đầy những đặc trưng xa lạ, có thể dùng tới như đã từng sử dụng, như một loại hình đấng cứu chuộc của nhân loại. Người Do Thái là dân tộc kỳ lạ nhất trong lịch sử thế giới, bởi khi chạm chán với vấn đề tồn tại hay không tồn tại, với tính hoàn toàn lạ lẫm, họ đã chọn lựa. Bất kỳ giá nào, cái giá này là việc ngụy tạo, triệt để, mọi tự nhiên, mọi bản tính tự nhiên, mọi thực tại và toàn thể thế giới nội tâm, cũng như thế giới ngoại tại. Họ xác định tự thân gây gắt chống lại mọi điều kiện mà một dân tộc cho đến nay đã có thể sinh tồn và được phép sinh tồn. Từ bản thân, họ đã tạo nên một phản quan niệm đối với những điều kiện tự nhiên. Họ đã đảo hướng tôn giáo, sự thờ phượng, luân lý học, lịch sử, tâm lý học, lần lượt thành một mâu thuẫn với những giá trị tự nhiên của chúng không thể chữa trị được. Chúng ta gặp cái hiện tượng tương đồng này một lần nữa và trong những quy mô phóng đại vô lường Tuy nhiên, nó chỉ là một bản sao. Giáo hội Kitô không thể xác nhận được dù mẻ may về tính độc đáo khi so với dân tộc của Thượng Đế. Đó chính là lý do dân Do Thái là dân tộc tai họa của lịch sử thế giới. Ảnh hưởng nguy tạo của họ quá xuyên suốt với nhân loại tới đỗi ngày nay. Người Kitô giáo cảm thấy chống Do Thái mà không nhận ra chính y là hậu quả cuối cùng của Do Thái. Trong phổ hệ luân lý, lần đầu tiên tôi đưa ra phân tích tâm lý học về những khái niệm đối lập của luân lý quý phái và luân lý phẫn hận. Cái sau sinh ra từ tiếng nói không với cái trước, nhưng đó là loại luân lý thuần túy và giản đơn do Thái Kỳ Vì thế, nó có thể nói không với mọi thứ trên mặt đất, thể hiện xu thế thăng tiến đời sống, nói không với mọi trưởng thành tốt đẹp, với cường lực vẻ đẹp, với khẳng định tự thân, bản năng của phẫn hận nơi đây đã trở thành thiên tính phải phát minh ra một thế giới khác từ quan điểm của nó thì sự xác nhận đời sống này như là cái ác, như là thứ phải hài tội. Xét về tâm lý, dân Do Thái là một dân tộc được phú cho một sinh lực kiên cường nhất và khi đặt vào những tình huống bất khả thi và rút ra từ sự thận trọng thâm sâu nhất để bảo tồn tự thân, họ tự nguyện đứng về phe mọi bản năng suy đổi, không phải do bị những bản năng này chinh phục mà do họ trực nhận ra một quyền lực trong những bản năng này. Bằng vào đó, người ta có thể chống lại thế giới mà thắng được. Những người Do Thái là phản đề của kẻ suy đồi. Họ phải đại diện cho những kẻ suy đồi tới mức ảo tưởng, với thiên tài đóng vai hề, không thể nào hơn được. Họ đã biết cách đặt mình vào vai đầu lĩnh mọi vận động của suy đồi, như Kitô giáo của Pha Lô, để tạo ra một cái gì, từ đó mạnh mẽ hơn bất cứ phe nào nói vâng với đời sống suy đổi chỉ là một phương tiện cho loại hình con người đòi hỏi quyền lực trong do thái giáo và kitô giáo Là loại hình giáo sĩ loại người này có mối quan tâm suốt đời là làm cho con người bệnh hoạn và trong việc bóp méo sao cho những khái niệm về thiện và ác thật và giả để làm đời sống lâm nguy và vu khống thế giới 25. Lịch sử Israel vô giá như lịch sử điển hình của sự biến tính mọi giá trị tự nhiên Tôi vạch ra 5 điểm Từ khai thủy, đặc biệt vào thời đại các vua, Israel cũng còn đứng trong mối tương quan đúng đắn và tự nhiên với vạn vật. Jehovah của nó là biểu hiện của ý thức quyền lực, của niềm vui trong bản thân, của hy vọng cho tự thân. Qua ngài người ta trông mong chiến thắng và phúc lợi. Qua ngài thiên nhiên được tin cậy, ban những gì con người cần đến. Trên hết, mưa. Jehovah là thần của Israel và do đó là thần của công chính là luận lý của mọi dân tộc nắm quyền lực trong tay và có một lương chi. Trong, trong lễ hội, hai phương diện này trong sự tự khẳng định của một dân tộc đã biểu lộ họ tạ ơn vì những số phận lớn lao đã đem họ lên đỉnh. Họ tạ ơn trong tương quan với chu kỳ mùa màng mỗi năm và với mọi phúc lành trong việc chăn nuôi gia súc và canh nông. Tình trạng này còn là một lý tưởng rất lâu, ngay cả sau khi nó bị hủy bỏ một cách bi thảm với cuộc bạo loạn từ bên trong và người Assyria xâm lăng từ bên ngoài. Tuy nhiên, dân tộc này bám chặt lấy cái thị kiến như là khát vọng tối cao về một vị vua vừa là người lính thiện chiến vừa là quan tả nghiêm khắc. Trên tất cả, nhà tiên tri điển hình đó cũng là nhà phê phán và trào phúng của thời điểm này là Isai. Nhưng Mọi hy vọng còn chưa được thỏa mãn, vị thần cũ không còn có thể làm được điều mà Ngài đã làm trước đây. Họ phải buông cho Ngài đi. Điều gì đã xảy ra, họ thay đổi khái niệm về Ngài, họ biến tính khái niệm về Ngài. Đây là cái giá họ trả để bám lấy Ngài. Jehovah, thần của công chính, không còn là một với Israel, không còn biểu hiện cho sự tự tin dân tộc nữa. Giờ chỉ là một vị thần chịu dưới những điều kiện nhất định. Khái niệm về Thượng Đế trở thành một công cụ trong tay những kẻ kích động thuộc giới tăng lữ. Bây giờ, họ giải thích mọi hạnh phúc là một phần thưởng, mọi bất hạnh là sự trừng phạt. Vì không vâng lời Thượng Đế là tội lỗi, cách thông giải cực kỳ gian dối đó, và cái gọi là trật tự luân lý thế giới. Từ đó, những khái niệm tự nhiên về nguyên nhân và hậu quả bị lật úp một lần và mãi mãi. Khi thông qua sự thưởng và phạt, người ta đã loại bỏ tính nguyên nhân tự nhiên, Họ cần đến một tính nguyên nhân phản tự nhiên Giờ đây Mọi thứ phi tự nhiên Cũng được tiếp tục nối đuôi Một vị thần đòi hỏi Thay thế cho một vị thần phù trợ Nghĩ ra những phương cách Vị thần trong sâu thẳm là từ ngữ Cho mọi hướng khởi hạnh phúc Về can đảm và tự tin Luân lý không còn là sự thể hiện Những điều kiện cho đời sống và tăng trưởng Của một dân tộc nữa Không còn là bản năng sống chủ yếu nữa Mà đã trở thành trừ tượng trở nên đối lập với đời sống luân lý và sự giáng cấp trí tưởng tượng có hệ thống như ác nhãn, nhìn vào mọi sự. Cái gì là luân lý trong do thái giáo, Kitô giáo? Sự tình cờ đã tước đoạt đi tính hồn nhiên của nó. Cái bất hạnh bị bôi nhọ bằng khái niệm về một tội lỗi, hạnh phúc bị xem là nguy hiểm. Một cám dỗ sự bất an sinh lý bị đầu độc bằng con sâu lương tâm. 26. Khái niệm về Thượng Đế bị ngụy tạo khái niệm về luân lý bị ngụy tạo. Giới tăng lữ Do Thái đã không dừng lại ở đây. Toàn bộ lịch sử Israel không còn sử dụng được nữa. Liệng nó đi. Những giáo sư này đã hoàn toàn Những giáo sĩ này đã hoàn toàn Những giáo sĩ này đã hoàn thành một phép lạ về sự ngụy tạo mà đại bộ phận cuốn kinh thánh nằm trước mặt chúng ta bây giờ là chứng cứ về tài liệu bằng sự khinh bỉ vô song đối với mọi truyền thống, đối với mọi thực tại lịch sử họ đã phiên dịch quá khứ của dân tộc họ thành tôn giáo, ấy là họ đã biến nó thành một cơ chế cứu rỗi ngu xuẩn của tội lỗi trước Jehovah để bị trừng phạt của lòng thương xót trước Jehovah để được thưởng ơn. Chúng ta hẳn kinh nghiệm hành vi nguy tạo lịch sử hết sức ô nhục này là thứ đau đớn hơn nhiều nếu việc thông giải lịch sử theo giáo hội đã không là gì ngoài việc làm đích đắc chúng ta dòng dã hàng ngàn năm đối với những đòi hỏi tính chính trực trong lịch sử và giáo hội đã được những triết gia phụ trợ. Cái dối trá về trật tự luân lý thế giới xuyên suốt toàn bộ dòng phát triển của triết học hiện đại. Trật tự luân lý thế giới nghĩa là gì? Rằng có một ý chúa một lần và mãi mãi quy định những gì con người phải làm và những gì con người không được làm. Rằng giá trị của một dân tộc, giá trị của một cá nhân được đo lường tùy vào mức độ vâng phục ý chúa. Nhiều hay ít, rằng ý chúa tự biểu hiện trong vận mệnh của một dân tộc Của một cá nhân là nhân tố ngự trị, nói cách khác là sự trừng phạt và ban thưởng căn cứ vào mức độ vâng phục. Cái hiện thực đằng sau sự dối trá đáng thương này, một loại hình con người ký sinh là giáo sĩ, phát triển mạnh chỉ nhờ vào hy sinh mọi dạng thức lành mạnh của đời sống. Y sử dụng danh xưng thượng đế một cách vô bổ, y mệnh danh một trạng thái trong đó giáo sĩ quy định giá trị sự vật là nước chúa y gọi những thủ đoạn qua đó một trạng thái đạt được hay duy trì là ý chúa. Với thái độ vô sỉ máu lạnh, y thẩm định mọi dân tộc, mọi thời đại, mọi cá nhân, căn cứ theo chúng có giúp ích hay phản kháng lại quyền chủ tể của giáo sĩ hay không. Người ta nên nhìn xem, chúng đang hoạt động trong bàn tay chi phối của giáo sĩ Do Thái, thời đại kỳ vĩ trong lịch sử của Do Thái, trở thành thời đại của suy đồi, cuộc lưu đầy. Với một bất hạnh trường kỳ đã biến thành sự trừng phạt đời đời, một thời đại trong đó, giới giáo sĩ vẫn chưa là gì cả. Tùy theo nhu cầu của họ, giáo sĩ đã tạo ra những kẻ ngoan ngoãn, khốn khổ và những kẻ giả hình no căng hay họ làm cho những kẻ quyền thế, thường khi rất là anh dũng trong lịch sử Do Thái, thành những kẻ vô thần, họ giản lược hóa tâm lý của mọi sự kiện lớn bằng việc giảm trừ nó thành công thức ngu xuẩn, vâng phục hay không vâng phục Chúa tiến thêm bước nữa, Ý Chúa, tức những điều kiện cho sự duy trì quyền lực tăng lữ. Tất cả mọi người phải biết, vì mục đích này nên mới cần đến một mạc khải. Nói đơn giản, một sự ngụy tạo văn chương phi thường trở nên tất yếu, một thánh điển đã được phát hiện, nó được công bố với sự hào nhoáng vô cùng của hàng tăng lữ, cùng với thời kỳ sám hối và những tiếng kêu than suốt những ngày tội lỗi dài dằng dặc, Ý Chúa, từ lâu đã được cố định. Mọi bất hạnh đè xuống khi con người trở nên xa rời Thánh Điệt. Ý Chúa cũng đã phơi mở cho Mai Sen. Điều gì xảy ra? Với sự nghiêm khắc và giáo điều, những giáo sĩ đã quy định một lần và mãi mãi điều họ muốn. Những gì Ý Chúa muốn là mọi loại tô thuế thập phân lớn và nhỏ mà họ được hưởng. Đừng quên những miếng thịt ngon nhất bởi vì giáo sĩ là kẻ ăn thịt bò. Từ nay trở đi, mọi thứ trong đời sống đều đã được an bài tới mức giáo sĩ là chết yếu Từ việc hôn nhân, bệnh hoạn, cái chết Chưa nói tới những việc hiến tế Loại ký sinh trùng thần thánh xuất hiện Để mà biến tính tất cả Nói theo ngôn ngữ của y, thánh hóa Người ta phải hiểu điều này Mọi tập quán tự nhiên, mọi chế chế tự nhiên Nhà nước, trật tự, pháp luật Hôn nhân, việc chăm sóc người bệnh và người nghèo Mọi yêu cầu khởi hứng từ bản năng đời sống Nói vắn tắt, mọi thứ chứa đựng giá trị nội tại đều tự làm thành ra vô giá trị và phản giá trị đều do Chúa ký sinh của giáo sĩ mà ra hay trật tự luân lý thế giới Giờ đây, sự kiện này đòi hỏi thêm việc phê chuẩn một quyền lực phong ban giá trị trở nên cần thiết để phủ nhận những gì tự nhiên của chúng và để tạo nên một giá trị qua cách đó mà thôi Giáo sĩ làm cho tự nhiên mất giá trị mất linh thiêng Đây là cái giá cho sự tồn tại của y Việc không vâng phục Thượng Đế tức là không vâng phục giáo sĩ Và luật bây giờ bị gọi là tội lỗi, phương tiện để hòa giải với Thượng Đế, đúng cách là những phương tiện chỉ để đảm bảo thêm cho sự hoàn toàn phục tùng vào giáo sĩ, chỉ có giáo sĩ mới có thể cứu chuộc. Xét về mặt tâm lý, tội lỗi trở nên không thể thiếu được trong bất cứ xã hội nào do giáo sĩ tổ chức, nó là nguyên lý đích thực của quyền lực. Người giáo sĩ sống nhờ tội lỗi, điều thiết yếu cho giáo sĩ là người ta phải phạm tội. Nguyên lý tối cao, thượng đế tha thứ cho những kẻ ăn năn. Nói đơn giản, những ai phục tùng giáo sĩ. 27. Trên vùng đất hoàn toàn giả dối như thế, nơi mọi thứ tự nhiên, mọi giá trị tự nhiên và mọi thực tại đều bị chống đối bởi bản năng sâu xa nhất của tầng lớp thống trị. Khi tô giáo đã trưởng thành, hình thức của kẻ thù trí tử chống lại thực tại chưa bao giờ được vượt qua. Dân tộc thần thánh này đã duy trì chỉ những giá trị của giáo sĩ, Chỉ những lời của giáo sĩ đánh giá mọi sự vật và với sự nhất trí gây kinh hoàng đã phân biệt bản thân họ với quyền lực khác trên mặt đất là không thánh thiện, là thế tục và tội lỗi. Dân tộc này đã sản sinh ra một công thức tối hậu cho bản năng của nó hợp lý với độ tự phủ nhận. Với tư cách kitô giáo, nó phủ nhận ngay cả hình thức cuối cùng của thực tại. Dân tộc thần thánh, dân tộc được Chúa chọn. Phong trào nổi loạn nhỏ, vốn được chịu phép rửa với danh nghĩa Gesù ở Nazareth, tiêu biểu cho bản năng do thái một lần nữa, nói cách khác bản năng giáo sĩ có thể không còn giữ vững giáo sĩ như một thực tại nó còn phát minh ra một hình thức trừ tượng hơn của sinh tồn ra một thị kiến còn không tưởng hơn về một thế giới liên can đến cả tổ chức của giáo hội kitô giáo phủ nhận giáo hội Giê-xu đã được hiểu hay đã bị hiểu lầm như là nguyên nhân của một cuộc nổi loạn và tôi nhìn không ra là cuộc nổi loạn này chống lại ai nếu không phải là chống lại giáo hội Do Thái, thuật ngữ, giáo hội, hiểu chính xác theo nghĩa mà chúng ta ngày nay sử dụng. Đó là cuộc nổi loạn chống lại người thiện và người công chính, chống lại những chư thánh của Israel, chống lại hệ thống tôn ti của xã hội, không chống lại sự bại hoại của nó, mà chống lại đẳng cấp, đặc quyền, trật tự và công thức. Đó là sự bất tín vào con người cao hơn, nói không với tất cả những gì là giáo sĩ hoặc nhà thần học, nhưng chế độ đẳng cấp đã bị chất vấn như thế, Dù chỉ nhất thời là con thuyền mà chỉ riêng dân tộc Do Thái mới có thể tiếp tục tồn tại giữa nạn hồng thủy, là cơ hội sống sót cuối cùng và gian nan mới có được, là cái tàn dư của sự tồn tại chính trị độc lập. Một hành động công kích vào nó là công kích vào bản năng thâm sâu nhất của một dân tộc, vào cái ý chí sống khốc liệt nhất từng xuất hiện ở bất cứ dân tộc nào trên địa cầu. Kẻ vô chính phủ thần thánh này đã chiêu tập những con người dưới đáy tầng, những kẻ ngoài lề xã hội, Những kẻ tội lỗi, những lớp chiên đà la trong do thái giáo Để chống lại cái trật tự thống trị theo cách nói Nếu như phúc âm đáng tin cậy Hẳn ngày nay, Ngài cũng sẽ bị lưu đẩy tới Siberia Kẻ vô chính phủ thần thánh này là một tội phạm hình sự về chính trị Trong trường mực mà tội phạm hình sự về chính trị Có thể khả dĩ trong một cộng đồng phi chính trị đến mức phi lý Điều này đã đem Ngài tới thập giá Câu minh khác trên thập giá là bằng chứng Ngài đã do phạm tội của Ngài mà chết Không có chứng cứ nào Dù vậy, người ta lại thường cho rằng Ngài đã chết vì tội của người khác 28 Đây lại là một vấn đề khác hoàn toàn Cho dù Ngài có ý thức về sự chống đối này hay không Và Ngài có được công nhận là tiêu biểu cho sự chống đối hay không Và chính điểm này đem tôi tới vấn đề tâm lý học về đấng cứu chuộc Tôi thừa nhận rằng Thật hiếm có cuốn sách nào lại đọc khó khăn như cuốn phúc âm. Nhưng khó khăn này của tôi khác với những khó khăn chứng minh cho tính ham hiểu biết của tinh thần Đức để có được một trong những thắng lợi đáng nhớ nhất. Đã qua lâu rồi, thời tôi cùng mọi học giả trẻ khác rút ra hương vị tác phẩm của Strauss vô song bằng sự sắc bén của một nhà ngữ văn học tinh tế. Lúc ấy, tôi được 20 tuổi, giờ đây tôi quá nghiêm trang về sự tình này. Đâu là điều tôi quan tâm đối với những mâu thuẫn trong truyền thống. Thỏa tiên, làm sao người ta có thể gọi những truyền thuyết các thánh là truyền thống được? Chuyện ký về các thánh là loại văn chương cực kỳ hàm hồ. Khi áp dụng những phương pháp khoa học khảo sát chúng mà hoàn toàn khiếm khuyết tài liệu khác, có vẻ như ngay từ khởi đầu đã hứng chịu sự thất bại, chỉ là lãng phí thời gian trong học thuật.